Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô cũng không phát hiện giọng mình hơi run rẩy Trầm... Trầm ám Trầm ám trở tay đóng cửa lại Cúi xuống không nói tiếng nào cởi dài cho cô Hai chân cô bị đồng lạnh buốt Anh ớp trong tay sửa ấm Cách cánh cửa Vân nhìn nghe thấy tiếng gió bớt ma theo bông tuyết thổi qua Trong lòng cô phát lạnh Thật sự không dám phản kháng Trầm ám ngừng đầu lên Lại tháo khăn quàng, cởi mũ cho cô Lúc cởi mũ Vân Yên né tránh theo bản năng, đôi mắt không nhìn anh. Anh ngừng một lát, vẫn cởi mũi xuống. Tóc cô dối bời, anh dùng ngón tay gỡ, trải tóc giúp cô. Động tác cực kỳ ôn nhu. Ôn nhu này khiến Vân Yên có phần muốn khóc. Cười cho cô xong, trà máu lại cười áo khoác của mình. Thừa dịp chốc lát ánh mắt anh rời khỏi người mình, Vân Yên thở dãy ruộng. Hình như không nghĩ tới cô sẽ phản kháng vào lúc này, khiến lượng của trà máu nướn lòng không ít, nên cô dễ dàng thoát khỏi. Dép cũng không thể mang Chỉ băng băng về phòng Thầm mắt chầm mám nhìn sang phương hướng cô chạy đi Ánh mắt ổ ám Không thể chờ đợi thêm được nữa Cùng lắm thì anh giam cô lại Giam cả đời Chờ mắm từng bước từng bước Đến trước phòng ngủ của Vân Yên Đúng như dự đoán cửa đã khóa Anh không nhanh không chậm Lấy chìa khóa ra muốn mở cửa Đối nhiên ngay thấy tiếng của Vân Yên Mang theo nước nở sau cánh cửa Chờ mám. Anh ngừng một lát, kiên nhẫn đợi mấy giây. Vân Yên nói tiếp. Anh đi đi. Trèm ám liếm liếm môi, nguy hiểm nhắm mắt lại. Cách một tiếng, cửa mở ra từ bên trong. Đôi mắt Vân Yên hơi đỏ, bộ dạng giống như vừa khóc xong. Trèm ám thấy thì hơi sửng sốt, theo bản năng giấu đi chìa khóa. Mấy cái này cho anh. Một tay Vân Yên giết chốt cửa, một tay giết mấy tờ tiền giấy. Cắn môi do dự trong chép mắt, nhét tiền cho anh anh, cô ngước mắt nhìn anh một cái, Là nhanh chóng cố xuống. anh chú ý an toàn. dầm, cô đóng cửa lại, nói xong là tút lui về phòng. trời rất nhanh tối. vân yên quỳ gối ngồi xuống trên sàn nhà, ngang đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. không biết từ khi nào tuyết lại bắt đầu rơi, bông tuyết còn lớn hơn lúc nãy. trời mám hay là đi rồi, cũng không biết ngày tuyết rơi nhiều như thế này, bên ngoài có gọi được xe không? gọi tờ xe thì anh nên đi đâu đây nhạo trầm sao không được đó là một ổ sói chiều tề trầm thường xuyên không ở nhà trầm vô nhân và trầm minh không có khả năng sẽ giữ anh lại nói không chừng còn nghĩ cách đối phó anh hay là khách sạn trẻ bán có mang theo thẻ căn cước hay không anh ngốc hơn 10 năm đối nhiên tốt lên có hiểu biết gì không có bị lừa bán không có bị lừa đảo không có bị đánh không có phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ không Vân Yên càng nghĩ Thì trong lòng càng mất an Dù là nhân vật phản diện Dù trời sinh thông minh Nhưng không phải cái gì anh cũng làm được nha Thậm chí không bao lâu sau Anh sẽ bị nam chính tính kế Lần cả người cà xe xuống vách đá Nói không chừng Hôm nay tử biệt Cô sẽ không còn được gặp lại anh Nước mắt Vân Yên bỗng dưng tuôn trào Cô nhớ tới lần đầu tiên thấy trầm ấm Anh lạnh lùng Không thèm trả lời cô Biến cô rứt nước tưởng anh bị câm Sau đó cô đưa anh đi Mặc dù anh vẫn không thích để ý đến người khác Nhưng sẽ giúp cô sách hành lý rất nặng Sau đó nữa Anh toàn tâm toàn ý, tín nhiệm cô Thích làm đúng với cô Thích ôm cô, thích rồi rùi vào cổ cô Lúc sự chú ý của cô không đặt trên người anh Thì anh sẽ ghen tị mà nổi giận Cực kỳ ngây thơ Anh vừa sinh ra đã không có mẹ Ba ruột cũng không dành quan tâm anh Chứ đừng nói tới mẹ ghẻ lòng dạ độc ác đó chưa mám lớn như vậy Cho đến bây giờ cũng không có ai đối tốt với anh, giống như cô vậy. Từ nhỏ tới lớn, Van Nhi chưa từng mất đi ai, đây là lần đầu tiên cô biết, hóa ra nói tạm biệt một người quan trọng lại khó chịu đến như vậy. Đồng hồ báo thức tích tắc tích tắc, quay tới 9 giờ rưỡi. Van Nhi khóc lâu đôi mắt vừa khô vừa sót, cô xoa so xoa so, tay chống vách tường đứng dậy, muốn đi tắm chút nước nóng. Phòng ngủ chính có phòng tắm. Cô bước mấy bước đi qua Dừng lại Đột nhiên quay đầu đi tới cửa phòng màn chút hy vọng giấu kín đến chính mình Cũng không nhận ra Mở cửa Trầm ám đứng ngoài cửa Mặt không đổi sắc khối đầu Hành lang không mở đèn Sau lưng anh tối om Dưới chân tiền giấy màu đỏ rơi đầy đất Nghe thấy tiếng mở cửa Anh chậm chạp ngẩng đầu lên Công kịp thích ứng vánh đèn Lông mày cao lại và nhìn há miệng một cái Công nói lên lời Trầm ám ngước mắt nhìn cô anh mẫn mẫn mát như chú chó bị chủ nhân vứt bỏ em không cần tôi sao giọng anh khẩn khẩn chấm thấp hỏi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện